Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng quên trở về Yên tâm đi Tổng Giám Đốc, chuyện này tôi sẽ thay ngài làm tốt Phòng dục tắt máy di động, chấm dứt cuộc nói chuyện cùng Tổng Giám Đốc Lòng lánh ánh trăng, che kín toàn bộ bầu trời đêm tối tăm tựa như một màn tâu lụa màu đen viên kim cương quý giá Một vòng trăng tròn cao cao, bắt tại phía chân trời Bốn phía phát ra ánh sáng nhu hòa đoàn úy kỳ ngồi trên chiếc ghế dài ở ban công tào nhã vén hai chân thu hồi di động vừa muốn đứng dậy đi xuống phòng khách chỉ thấy cách đó không xa hòa duyệt vũ cố hết sức ôm kính thiên văn hướng đến bể bơi đi đến hắn không khỏi nhíu mày cô nàng này lại làm cái quái quỷ gì cư nhiên đem kính thiên văn nhiều năm khổ cực tìm kiếm của hắn đi ra nhìn cô mặc quần áo rộng thùng thình hai chân trắng nõn dưới anh trăng lại càng thêm sáng mái tóc dài bị vén lên và sợi tóc bướng bỉnh rất xuống chán cô Hà Duyệt Vũ thở hồn hển, đem kinh viễn vọng đứng vững vàng, cái miệng nho nhỏ lại thở bật ra hơi, hiển nhiên là rất đẹp. Cô tự đầu tới đuôi đều không chú ý tới hắn, giống như hắn hoàn toàn không tồn tại vậy. Bắt đầu nghiên cứu cái kính viễn vọng, làm cho đoàn úy kỳ không khỏi hoài nghi tới mịa lực nam tử của hắn. Mặc kệ, nói như thế nào, hắn cũng đứng ở đó khá lâu rồi, mà tiểu nữ nhân này lại cư nhiên biến hắn thành người vô hình. Chẳng lẽ hắn tồn tại bạc nhược như thế? Thuận theo tầm mắt của cô Hắn nhìn xa xôi về bầu trời đêm Tối nay ánh trăng sắc thực liêu nhân Gió đêm kinh đưa Làm cho bề mặt hồ bơi giao động Lan lộn ra vô số gợn sóng nha nhỏ Bóng đêm như vậy thật là lãng mạn Hòa duyệt vũ cách đó không xa xoay người nhấc lên cái mông no đủ Chỉnh trường khuôn mặt nhỏ nhắn đụng vào kính viễn vọng Một hồi xoay hướng bên này Một hồi lại xoay hướng bên kia Làm hắn muốn hung hăng chộp tới Ôm cô vào trong lòng Hắn nhẹ nhàng đứng lên chậm rãi đến gần cô Cô đang nhìn cái gì Thanh âm đột nhiên phát ra Làm hà duyệt vũ sợ suýt ngã xuống đất Kinh hoàng thất thố Xoay thân nhìn đến hắn sau Trong lòng mới tự trấn an mình lại A, anh làm sao có thể ở đây Khẽ nhét cái miệng nhỏ nhắn Trái tim đập bình bịch Đàn úy kỳ ban đêm cho dù mặc quần áo màu đen Thoạt nhìn cũng mê người như trước Bầu trời màu đen vào đêm hè Hắn tồn tại như một phò tượng thật sự là hại cô khẩn trương một fan đàn úy kỳ vừa buồn cười vừa tức giận nói: ở đây là nhà của tôi, tại sao tôi không được ở trong nhà của tôi? Tiếp theo hắn cúi đầu nhìn vào kính thiên văn. cái đó có gì khiến cô chú ý sao? Dĩ nhiên rồi. rất nhanh khôi phục thần trí, cô không nghĩ tới mỗi lúc gặp hắn trái tim lại đập nhanh như vậy. nhất định không thể để lộ cho hắn biết, nếu không nhất định sẽ bị hắn cười cho đến chết. tôi nghe radio nói. Anh chàng hôm nay là chọn nhất trong 70 năm qua cho nên tôi mới tìm kính viễn vọng để xem lỡ như may mắn có thể gặp được hàng Nga tỷ tỷ với lại thỏ ngọc nha Cô ngây ngô cười lại tiếp tục điều chỉnh kính viễn vọng Nhìn bộ dáng cô hương trí như thế đoàn úy thì không khỏi lắc đầu cười khổ Thời đại này còn có người tin tưởng có hàng Nga sao Anh thật là không lãng mạn tí nào Cô nhớ mày nhìn hắn Anh làm ơn phát huy trí tưởng tượng xa một chút đi Được rồi Hắn một tay khoát lên vai của cô, rồi cô đi. Như vậy tôi cũng muốn xem Hằng Nga tì tì với Thỏ Ngọc có ôm nhau đi dạo phố không? Nói, hắn không người nhìn kính viễn vọng. Hôm nay chẳng xác thực rất tròn, nhưng mà vì sao tôi cũng không thể thấy Hằng Nga? Đó là bởi vì anh ngốc. Hà Duyệt Vũ một tay đẩy hắn sang bên kia. Đi ra, tôi muốn xem. Hắn không trước di chuyển. Nhưng kính viễn vọng này là của tôi. Nhưng mà nó là do tôi khổ sở mang ra. Cô thật phần bá đạo lại dùng lực đẩy hắn một chút, không ngờ chính mình lại bị phản tác dụng, lực đẩy lui vài bước. nam nhân đứng vững vàng tại chỗ cười khẽ. Tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, chủ nhân chân chính của nó là họ đoàn, chứ không phải là họ hà đi. Cô nàng này hành vi thật đúng là ngây thơ đến cực điểm, bất quá càng làm cho hắn không hiểu là vì sao chính mình cũng ngây thơ giống như cô. Đoàn úy kỳ, cô bất mãn, chân đạp tam thất bước. Anh đừng có lúc nào nhắc đến chuyện Anh là lão bản của tôi được không? Chẳng lẽ không đúng sao? Hẳn cô ý nhíu mày. Đừng quên cô hiện tại là viên chức nhận tiền lương của tôi. Vừa nghe đến điều này khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Diệt Vũ lại nổi giận. Khó trách anh cùng Kim Mạt Lệ làm thư ký bởi vì tư duy ý tưởng của hai người đều giống nhau. Vì sao tôi không phát hiện tôi cùng nàng có tư duy giống nhau? Trên mặt cô rõ ràng thể hiện sự ghen tuông làm cho đoàn úy kỳ cảm thấy vui vẻ lạ thường. Giống nhau Hai người các người đều đối đãi khắc nghiệt với cấp dưới. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, hắn trước mặt mọi người giáo huấn cô, lòng của cô liền cảm thấy khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net